Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 125 không xinh đẹp Không có dáng người Hàm vương Hoàng thượng đang nơ gương hơn e quốc sư đàm đạo Ngài không thể đi vào được Khuôn mặt dạ vô hàm lộ vẻ căng thẳng Mỗi bước đi đều là cố hết sức Phi ưng và huyền phong đi trước Dẹp thị vệ và thái giám Mở đường cho chủ tử Hàm vương, hàm vương Ngài không thể Đẩy cửa chính của thiện kinh cát Hoàng đế dạ Hồng Thiên Đang ngồi khoanh chân Trên bồ đoàn Cái trán chắc nịch Cánh mũi phong đại Có mười phần tướng của đế vương Sắc mặt hơi tối lại Ngồi đối diện với hoàng đế nương Ta Một nam nhân bối tóp mặc đạo bào áo của người hành đạo màu xanh Gương mặt ông ta hơi lõm Môi mỏng Mắt trong veo Đúng là có vài phần tiên phong đạo cốt Đôi mắt khép chặt của dạ hồng thiên từ từ mở ra Liết mắt nhìn dạ vô hàm tự tiện xông vào Không tức giận Chỉ vung tay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 Lời của ông chọc đúng vào chỗ yếu của giả vô hàm Nhưng mà điều đó không ngăn cản được quyết tâm hỏi được chân tướng u Phi Dơn Dơn Quy Quy Đơn Hắn Vậy tại sao phụ hoàng lại đem khí phi của nhi thần gã cho thái tử Là vì lời tiên đoán của lão hòa thượng nhiều năm trước sao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 Dạ Hồng Thiên chỉ nói một câu như vậy Ý tứ rõ ràng là bây giờ ông chuẩn bị muốn truyền ngôi rồi Nếu như nhất định nghiện chứng lời tiên tri của lão hòa thượng Vậy thì người nào cưới nơn E B Tố U Y Dơn Dơn Quy Quy R R Đ R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 Quy Lương Quy Dương Dương Quy Quy Thái tử ngài cũng phải nhận Phong Linh nổi giận các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif